Hình thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 47 Hoàng đế Thái Hậu Quý Phi E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi mặt mặt beta ta ra mặt tu nghiêu suy đoán quả nhiên không sai Sính lễ còn chưa đến được 2 ngày thì trong nội cung đã cho người truyền ý chỉ của dịp chiêu nghi nói là nhớ tam tiểu thư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 Khí thế hoàng gia rộng lớn đã gọc đến trước mặt không giống quyền quý tầm thường hướng về vẻ đẹp tinh điêu tế trác. Điều làm hoàn thành càng thêm nổi bật chính là đại khí bàn bạc của nó. Ngũ trảo kim long chiếm giữ bên trên cột đá cực lớn phản phức đang cảnh cáo thế nhân hoàng quyền không thể xâm phạm. Người đến lần đầu nhất định khiếp sự hùng vị tráng lệ của nó. Mà Diệp Ly đã sớm nhìn quen cao ớt trăm thước Danh thắng di tiết cổ chỉ trong và ngoài nước chỉ có thể dành cho nó nhàn nhạt tán thưởng Xuống xe ngựa tại cửa cung, Diệp Ly theo sau thái giám dẫn đường cùng tiến vào nội cung Vừa đi vừa không giấu vết đánh giá hoàn cảnh trong nội cung thuận tiện ghê nhớ vị trí của mình Xuyên qua một tầm lại một tầm cửa cung Cuối cùng ngừng lại trước một tòa cung điện hoa lệ Diệp Ly ngẫm đầu nhìn lên cung giao hoa Diệp Ly nhớ rõ Diệp Nguyệt đúng là được ban cho ở tại cung giao hoa Diệp Tam Tiểu Thư Xin chờ một chút chúng ta đi vào thông báo một tiếng Thái giám dẫn đường giọng the thế nói Diệp Ly ngật đầu nói công công xin cứ tự nhiên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 Ngắt ngắt với mình Diệp Ly nhìn chung quanh Mới gỡ tay lên chỉ chỉ mình Đứa trẻ hơn phân nửa thân thể Giấu sau cây hoa gật gật đầu Với nàng tới nhà Tiểu thư Diệp Ly khoát khoát tay Chậm rãi đi tới Ngươi là vương phi tương lai Của định vương thúc mục Tiểu cô nương dung mạo tinh xạo đáng yêu Khoảng 7-8 tuổi Trên đầu chảy một búi tóc đáng yêu ngồi trộm hổm trong bụi cây Bên trên búi tóc còn có hai chuỗi trân châu ơn ánh Chế tác tinh xảo Trên quần áo theo hoa văn phượng hoàng màu vàng Thấy được thân phận đứa nhỏ này bất phàm Phải, ngươi là ai? Ta không nói cho ngươi Tiểu cô nương mở to đôi mắt to sáng ngời cười tủm tiểm nhìn nàng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 bổn công chú nghe nói Diệp gia sinh ra tiểu mỹ nhân Diệp chiêu nghi còn có muội muội là Diệp oanh gió thổi sẽ bay kia nổi danh đại mỹ nhân Cho nên bổn công chú đến xem tất cả người Diệp gia có phải đều là mỹ nhân thật hay không Hiện tại bổn công chú thừa nhận ngươi nhìn thuận mắt hơn Diệp chiêu nghi và Diệp oanh một ít Miễn cưỡng coi như là một mỹ nhân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 Xa xa đã có thể ngửi thấy một làng hương hoa nhàng nhạt. Cung nữ và thái giám thành đàn vây quanh một nữ tử mặt cung trang màu vàng nhạt theo hoa sen phượng vân mà đến. Cung trang vừa người bao bọc thân hình ẻo điệu lộ ra đường công ưu mỹ bên trong. Da tuyết trắng như vẻ, môi anh đào điểm nhẹ, mang theo bảy phần quyến rũ, ba phần lãnh ý. Những ngày này Diệp Ly bái kiến rất nhiều cô gái xinh đẹp Tầng tranh như hoa lan u nhã Hoa thiên hương như mẫu đơn ung dung cao quý Công chúa Tê Hà như hoa đào tuyệt diễn Mà vị liễu quý phi này thì như hoa lê Thuần khiết lại quyến rũ Nhìn như nhu nhược lại mang theo lạnh ý cao không thể với tới Ngươi là Diệp Ly liễu quý phi đi đến Dường bước trước mặt Diệp Ly nhàng nhạt hỏi Đúng là thần nữ Bái kiến liễu quý phi Diệp Ly hơi quỳ gối hành lễ Lông mày tinh xảo của liễu quý phi khẽ nhứng Ngư chắc hẳn vẫn chưa vào cung ác Sao lại biết bổn cung là ai Diệp Ly cười yếu ớt nói mấy năm trước Hoàng thượng tế trời thần nữ may mắn thấy phương dung nương nương Cho nên còn nhớ rõ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 Tại sao lại đứng ở chỗ này Đi vào cùng bổn cung thôi Diệp chiêu nghi chắc là ngủ mất rồi Vậy mà lại bỏ định vương phi tương lai Ở cửa cung này Liệu quý phi thẳng nhiên nói Ngữ khí lại mang theo ý tứ hàm xúc Không cho phép cự tuyệt Diệp ly thoáng dường một chút Hơi cố chào nói như vậy Mời nương nương đi trước Trong cung giao hoa Lúc Diệp Nguyệt thấy Diệp Ly đi vào cùng Liễu Quý phi không khỏi sửng sờ một chút. Liễu Quý phi nhẹ nhàng nhạt nhìn nàng tỷ tỷ thấy Diệp Tam tiểu thư đang chờ ở ngoài cửa nên mời nàng ấy cùng vào. Muội muội sẽ không trách tỷ tỷ nhiều chuyện chứ lời này mặc dù nói như vậy. Thần sắc Liễu Quý phi lại không có chút ý tứ nào là sợ nàng trách móc. Ng nguyệt giật giật khóng môi cười lớn nói quý Phi tỷ Tỵ nói đùa đều do doộiội những ngày này luôn không có tinh thần luôn quên cái này cái kia Nếu không phải tỷ tỷ mang tam muội vào chẳng phải lại khiến tam muội ủy khuất nhiều rồi đều tại các ngươi mấy tên nô tài này Thế nào lại không nhắc bổn cung mắt phượng Kiều mê lilí ngang cung nữ Thái Giám cả điện,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 thần nữ chỉ là chờ hơi lâu thôi. Nào có cách móc gì. Mặt Diệp Nguyệt lúc này mới giãn ra. Kéo Diệp Ly đến trước chân ngồi xuống. Cười nói tam muội cũng không thích ra cửa. Từ khi ta tiến cung còn chưa gặp được tam muội đây. Hôm nay rốt cục cũng gặp được, Một 2 năm không thấy tam muội càng ngày càng thay đổi rồi. Trong nhà có ổn không Diệp Ly đáp từng câu. Diệp Nguyệt một mực chọn một ít việc nhà hỏi Diệp Ly. Diệp Ly cũng chỉ cung kính đáp lại. Kỳ quái là liễu quý phi giống như hoàn toàn không ý thức được tỷ muội nhà người ta gặp gỡ. Cứ ngồi ngay ngắn ở đó. Cũng không chút để ý hoàn toàn không có chỗ cho nàng chen miệng vào. Chỉ mang dáng vẻ tươi cười có chút lạnh ý ngồi ở kia. Hình như Diệp Nguyệt cũng quen với cái kiểu này của Liễu Quý Phi. Hoàn toàn không có ý mời nàng tránh đi hoặc tự mình mang Diệp Ly tránh đi. Khi tứ muội kết hôn ta cũng không thể đi. Mũi ấy và Lê Vương có tốt không Diệp Nguyệt vừa khẽ vuốt phần bụng có chút nhô lên, vừa mỉm cười hỏi Diệp Ly. Diệp Ly nhớ tới sắc mặt ảm đạm của Diệp Oanh lúc hồi phủ hai ngày trước thật sự không coi là tốt. Nhưng hiện tại ngược lại cũng không định nói ra để Diệp Nguyệt Ngọc ngạc. Chỉ cười nói tiệc tân hôn của tứ muội và Lê Vương tỷ tự hỏi đến là tốt nhất. Muội gần đây hơi bận, vẫn chưa kịp trò chuyện cùng tứ muội. Diệp Nguyệt sớm biết quan hệ của Diệp Ly và Diệp Anh không tốt cũng không để ý Chỉ kéo tay Diệp Ly cười nói đều là tỉ muội trong nhà Sau này lập gia đình không thể giống như khi ở nhà được Lúc nào cũng có thể gặp mặt chơi đùa Ngược lại các muội không ngại thì qua lại nhiều một chút Ta ở trong cung không có biện pháp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 Nhìn ngón tay Ngọc được bảo dưỡng vô cùng tốt Của Diệp Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về một chút lại một chút phần bụng Nhàng nhạt gật đầu nói thần nữ đa tạ nương nương chỉ điểm Nếu như thế Thần nữ cáo lui Diệp Nguyệt cười cười Nói tam muội đi thông thả Người đâu thay ta tiễn tam tiểu thư ra ngoài muội muội vừa lúc bổn cung cũng muốn đi thỉnh an Thái Hậu Sẽ cùng đi với Diệp Tam Tiểu Thư Liễu Quý Phi đứng lên nói Diệp Ngụy gật đầu Đã như vậy thì phiền toái Quý Phi tỉ tỉ Liễu Quý Phi nhàn nhạt gật đầu Tam Tiểu Thư Chúng ta đi thôi Diệp Ly đi theo Liễu Quý Phi ra khỏi cung Giao Hoa Quay đầu lại nhìn cửa cung trang trí tráng lệ một chút Vừa rồi khi nghe nói Thái Hậu muốn triệu kiến nàng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 Người trong cái nội cung này thật phiền phức ác. Cung điện Thái Hậu ở chiếm toàn bộ phía Tây Bắc của Hoàng Thành. Diện tích to bằng hai cái cung gia hoa cùng với cung điện lầu các vàng son lộn lẫy đã cho thấy địa vị tôn quý của vị mẹ đẻ đế hoàng này. Cung chương Đức là cung điện Hoàng Thượng ở về sau cô ý sửa chữa vì Thái Hậu. Đứng trước cung chương Đức chờ tuyên triệu. Liệu quý phi quay đầu lại nhìn Diệp Ly thẳng nhiên nói Còn có Đừng nghe tỉ tỉ của Ngươi nói hư nói vượng Thái hậu cũng không phải người có tính tình tốt gì Tự mình chú ý một chút Diệp Ly mém môi cười yếu ớt nói đa tạ nương nương chỉ điểm Liệu quý phi hừ nhẹ một tiếng Phẩy tay áo một cái bước trước một bước vào trong cung chương đức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 Nhưng liệu quý phi thân là sủng phi của hoàng đế lại không có chút tôn trọng đối với Thái hậu Còn có Ngẫm đầu nhìn ba chữ to rồng bay phượng múa bên trên tấm biển dưới mái hiên của điện Chương Đức hy vọng đây là hoàng đế cam tâm tình nguyện viết lên Thần nữ diệt ly bái kiến hoàng thượng, bái kiến Thái hậu Đi vào đại điện nhìn thấy nam tử mặt minh hoàng vào cao ngức kia, trên mặt Diệp Ly chỉ hiện lên một chút ngoài ý muốn, nhanh chóng cung kính bái lạy. "Bình thân." "Thường nhi." Sao nàng lại tới đây mặt cảnh kỳ liếc nhìn Diệp Ly. Rất nhanh đã đem ánh mắt dừng trên người Liễu Quý phi bên cạnh. Hơn nữa đứng dậy đi xuống điện kéo Liễu Quý phi đến trước mặt Liệu quý phi hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói thế nào Chẳng lẽ hoàng thượng cảm thấy nô tì không thể đến thỉnh an thái hậu sao mặt cảnh kỳ thở dài một tiếng Ông Nhu nói nàng biết rõ Trầm không có ý này Hoàng thượng giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc và không vui truyền đến từ trên điện Diệp Ly không giấu vết nhìn thoáng qua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 Lúc này, Thái hậu cũng không chú ý tới Diệp Ly Mà phóng ánh mắt lăn lệ ác liệt đến trên người Liễu Quý Phi Trong ánh mắt thậm chí có thể cảm giác được một chút sát khí Hiển nhiên Thái hậu cực kỳ không thích Liễu Quý Phi Mẫu hậu Mặt cảnh kỳ nhớ mày Kéo Liễu Quý Phi đến Đại Điện nói Mẫu hậu Thường nhi đến thỉnh an người Chắc là đúng lúc gặp được việc tam tiểu thư nên cùng tới Thái hậu thẳng nhiên nói thỉnh an Thật khó cho liễu quý phi hôm nay còn nhớ tới thỉnh an A ra Mẫu hậu, người biết thường nhi từ khi sinh tỉnh nhi thân thể vẫn luôn không tốt Thần sát mặt cảnh kỳ có chút xấu hổ Nhưng vẫn kiên định che chở cho liễu quý phi bên cạnh mình như cũ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 Con trai trưởng làm hoàng đế lại là một người chỉ cần lão bà không cần lão nương Mẫu hậu Người không phải đã nói muốn gặp Diệp Tam Tiểu Thư sao Chúng ta vẫn nên xem trước Vương Phi đã chọn cho Tu Nghiêu thế nào đi thấy sắc mặt Thái hậu thật sự luống túng Mặt cảnh kỳ vội vàng nói Diệp Ly hắc tuyến Hoàng thượng Ngươi làm thế này xem như họa Thủy Đông dẫn sao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 Nếu như ai ra nhất định phải nghe cái nhìn của ngươi thì sao Thái Hậu hỏi? Thần nữ thế Đại Thái là trước đại hôn Lê Vương Điện Hạ quá mức hương phấn Không nghĩ ngơi tốt à Diệt ly mang theo vẻ tươi cười vô hại yếu ớt Còn có chút sợ hãi như có như không nhìn Thái Hậu Lê Vương Điện Hạ và tứ muội lưỡng tình tương duyệt Toàn bộ kinh thành có ai không biết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 Thái hậu lạnh nhạt gợt đầu, nói mà thôi, ai ra cũng không có ý hỏi tội, ban ngồi cho Diệp Tiểu Thư đi. Hai cung nữ mang một cái theo đôn đặt sau lưng Diệp Ly. Diệp Ly tạ ơn rồi mới cẩn thận từng ly từng tiếng ngồi lên hai phần ba cái theo đôn. Trong lòng đối với chuyện Thái hậu ban ngồi cũng không có chút cảm kiếp nào, nếu có thể lựa chọn nàng tình nguyện tiếp tục đứng.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 Thần nữ cũng vô cùng mừng rỡ Mặt cảnh kỳ ánh mắt chết lên A Hồng Vũ tiên sinh đã vào kinh rồi sao? Như vậy Từ đại công tử Diệp Ly thẳng nhiên cười nói đại biểu ca cùng mấy vị biểu ca khác cũng cùng vào kinh rồi Cử cử không có công danh trên người Bởi vậy cũng không thể rêu ra quá nhiều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 Ai là ân sư thụ nghiệp của hắn rồi hả? Uống chi nướng quả thật cố tình đi nghênh đón thì đã sớm đi. Nàng không tin mặt cảnh kỳ thật sự không biết đại cử cử vào kinh lúc nào. Mặt cảnh kỳ hiển nhiên cũng không có ý dây dư vấn đề này nữa. Nhìn dịp ly nói dịp tiểu thư đoạt được khôi thủ thịnh hội bách hoa năm nay.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 Diệp Ly quy củ vẽ lên một bức tranh hoa lan, thuận tiện đề một bài thơ về U Lan ngoại công đã làm mấy năm trước. Duy chỉ có thể dùng để ra vẽ đại khái chính là chữ của nàng rồi. Nhìn ánh mắt của người bên trên tự tìm tòi nghiên cứu đến kinh ngạc sau đó lại đến thất vọng. Diệp Ly không chúc để ý cung kính đứng sau thư án chờ hoàng đế đánh giá. U Lan! Đây là thơ của thanh vân tiên sinh liễu quý phi nhớ mày hỏi. Diệp ly xấu hổ nói thần nữ thật sự không tin thông thi từ lắm, còn mong hoàng thượng thứ tội. Đáy mắt liễu quý phi hiện lên một chút khinh thiệt, liếc qua bức họa nói chữ diệp tiểu thư thật ra cũng không tồi. Thái hậu cũng khó có được mà đồng ý lời của liễu quý phi.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 Diệp Ly cũng không định phiền thái hậu phái người đi, đành phải coi như là đã quên. Lúc cùng cung nhân đi xuống mang theo đồ hoàng đế, thái hậu và liễu quý phi ban thưởng ra hoàn thành. Cho đến khi ngồi lên xe ngựa Diệp Ly mới chậm rãi thở ra một hơi dài buồn vực đã ngẹn trong lòng hơn nửa ngày. Tiểu thương trước nghỉ ngơi một lát, sắc mặt ngươi thật khó coi.